Tam An và ekip của kênh độc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc và Tam An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Nước mắt nàng dâu, tác giả Lương Thị Bé. Sau khi gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này, Tam An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Mọi người đều cho rằng nếu như chúng ta dễ dàng bước vào cuộc sống của đối phương, thấu hiểu cho đối phương thì chắc chắn không bao giờ có chuyện to tiếng với nhau. Cũng giống như trong câu chuyện này, nếu như mà người mẹ chồng đặt vào hoàn cảnh của cô con dâu, tương lai hiện đại và cô con dâu cũng đặt vào tình cảnh của một người mẹ chồng có một chút khổ hủ và có một chút gì đó đang còn tâm linh đúng không ạ? Nhưng bởi vì hai mẹ con không đặt vào hoàn cảnh của nhau nên xảy ra rất rất nhiều biến cố. Bà tập 4 lại có thêm một biến cố lớn nữa. Đó là biến cố gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi cùng với và trước khi gửi đến cho quý vị tập 4 thì tâm an lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ bình an tâm an sẽ ghim giỏ hàng shopee của cửa hàng tiệm đồ bình an ở góc trái của màn hình quý vị hãy bấm vào và tham khảo những mặt hàng phù hợp với mình để mua hàng ủng hộ cho tâm An ủng hộ cho ekip có thêm kinh phí để phát triển kênh nhé C cảmm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4 của câu chuyện Nước mắt nàng dâu. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ ngợi một hồi, Hà quyết định chờ con mình khỏe hơn. Cô sẽ đưa con về ngoài và cô sẽ ly hôn với Tuấn. Sau khi Tuấn đi làm Cả buổi sáng trời cứ âm u Mưa giả dích không ngừng Cô bin ốm nên cứ nặng nạc đòi mẹ bế Không chịu chơi như mọi hôm Làm cho Hà không làm được gì Mẹ chồng cô nằm im thiên thít Không nghe nói năng chi nữa Hà chẳng buồn quan tâm Ngoài chuồng lợn vọng vào tiếng kêu en ép vì đói Hà phải bỏ mặc con khóc Cô đội nón Chạy ra ngoài lo cho lợn gà ăn Vùng quê vắng vẻ Cái lạnh thấu xương khiến cho Hà run cầm cập đội mưa chạy vào trong nhà. Dỗ rảnh con nín khóc. Cô Bình ngồi chơi ô tô bất chợt hỏi mẹ. Bố đâu rồi mẹ? Khi nào bố mới về? Bố đi làm rồi, Bình ngoan. Chiều bố về chơi với con nhé. Nghe cô Bình đòi bố, lòng cô không khỏi xót xa Cô nghĩ. Mẹ xin lỗi. Vì quyết định không cho con được một gia đình trọn vẹn. Nhìn từng giọt mưa rơi xuống mái hiên, lòng Hà vô cùng buồn bã và rối bời. Cô nghĩ mình có nên vì con mà tha thứ chấp nhận sống với gia đình chồng hay cô dứt khoát ra đi. Chợt nhớ tôi lời mẹ chồng nên cô quyết định ly hôn với Tuấn. Nhìn đứa con thơ đang vui đùa, Hà định đứng dậy đi nấu cơm. Vừa nói với con vài câu thì giọng mẹ chồng cô lại vang lên từ bên trong phòng. Giờ này là mấy giờ rồi mà không lo cơm nước, Ôm con cả buổi sáng thế kia. Hạ im lặng đi xuống bếp lấy nồi và vo gạo. Vừa vo xong, nồi cơm đang lục tủ lạnh tìm cá để nấu thì nghe con khóc. Hạ phải bỏ đó bước lên bế con lên võng để ru con ngủ. Cô binh đang ốm nên cứ bám giết lấy mẹ. Nửa tiếng sau thấy con vừa chợp mắt, Hạ mới nhẹ nhàng ngồi dậy để đi nấu thức ăn. Thì bất ngờ bà hạnh chống nặng, bước vào và hét lớn. Cô có bị điếc hay không? Hay cô giả vờ không nghe thấy lời tôi? Tôi bảo cô đi nấu cơm từ nãy tới giờ, mà cô còn nằm ở đây à? Vừa la hét bà vừa lấy cây nạc, đập mạnh vào cánh cửa phòng, khiến cho cô Bin giật mình khóc lớn. Hà ấm ức vô cùng. Còn cắm cơm rồi. Tiếng của Hà hòa cùng với tiếng con khóc, cả tiếng chửi của mẹ chồng. Hà vội vàng đưa võng cho con ngủ tiếp. Bà Hạnh không nghe con dâu trả lời, nghĩ con dâu khinh thường mình, Nên cơn tức càng tăng lên gấp bội Bà tiếp tục chửi Cô là cái loại mất dạy Tôi nói mà cô nghe như không có gì Bố mẹ cô không dạy cô Nên mới sinh ra cô Suốt ngày chỉ biết ôm con Hà tức lắm rồi Khi nghe bà Hạnh xúc phạm đến bố mẹ cô Cô chừng mắt đứng dậy quát lớn Mẹ vừa phải thôi À Mày vừa mới quát ai đấy Bố mẹ mày không dạy được mày à Lúc này Hà chẳng kiêng nề gì nữa Cô thẳng lời nói lớn. Tôi nói bà, bà đừng bao giờ động chạm gì đến bố mẹ tôi. Thầy con dâu tỏ vẻ hung dữ, bà Hạnh cũng không phải là dạng vừa. Bà nhào vào đập cây nạng gỗ, liên tục vào cánh cửa. Tiếng gọi ẩm ẩm vang lên trói tai. Tao cứ nói như vậy đấy, làm sao? Hôm nay mày lộ rõ bản chất mất dậy ra rồi đi à? Đúng là bố mẹ không dạy được mày, nên mày mới bố láo. Tiếng khóc cô bin thật lớn. Nhưng Hà không quan tâm Nhìn mẹ chồng đứng sừng sững trước mặt Dùng cây nạng chỉ trò Chửi bới những lời xúc phạm Cơn nóng giận trong người Hà sôi lên sùng sục Cô bước ra khỏi cái võng Nhào tới nghiến răng nghiến lợi Nói với mẹ chồng Tôi cấm bà Không được động đến bố mẹ tôi Bà Hành nhích lại gần sát con dâu Một tay viện vào cây nạng Một tay chỉ thẳng vào mặt con dâu Tiếp tục chửi Cái loại mất dạy như mày Tao nói chẳng sai Tao nói bố mẹ mày không biết dạy mày. Hai mắt của Hà trừng trừng, cô như người điên. Với khuôn mặt tức giận, cô dùng hai bàn tay xô thẳng mẹ chồng. Tiếng nạng gỗ vang ra đập vào sàn nhà cành cạch. Bà Hạnh ngã ngửa ra sau, đầu của bà đập vào một cái ghế. Sau cố ngã, bà nắm bất động, máu tươi phun ra đỏ thẫm. Hai mắt của bà Hạnh mở to chân chân, nhìn lên trần nhà. Hà hoảng hốt, tim cô đập mạnh, mặt cô trắng bệch, Nhờ cắt không còn một giọt máu Trần tay cô run dậy Cô nghĩ đến điều kinh khủng nhất Cô không dám nhìn thẳng vào thân thể của bà Hạnh Đang nằm dưới sàn nhà Với một vũng máu Cả người Hà không rét mà run Cô hoảng loạn Miệng cô lắp bắp Không thể nào Không thể nào như vậy được Thấy mẹ chồng không nhúc nhích Mắt bà ta không chớp Hà đưa bàn tay run dậy Nhích dần tới kề vào mũi của mẹ chồng Sau đó cô giật tay lại Tim của cô như đập văng ra khỏi lồng ngực Mẹ chồng cô Không còn thở Mồ hôi hà túa ra như tắm Cô nhìn đôi bàn tay của mình Cô ám ảnh nó Rồi sau đó cô lắc đầu liên tục Tiếng còn khóc bên tai như một âm thanh gì đó Mà cô không thể để ý đến Đôi môi của cô khổ khóc Cô mấp máy trong cơn hoàng sợ Không Không thể nào Tôi không giết người Không phải tôi Tay chân của Hà liên tục run dày không ngừng Cô đứng không vững Phải đưa tay vịn vào cái bàn gần đó Tậm chí của cô hỗn độn vô cùng hoàng sợ Hà chắp tay miệng cô lầm bầm Mẹ ơi mẹ con không cố ý đâu Mẹ ơi Mẹ tỉnh lại đi Hà có nói gì thì mẹ chồng cô vẫn vậy Bà không động đậy Cô thở từng hơi Lòng ngực như có tàng đá đè nặng Nước mắt người con dâu trực trào Vô thức, cô đưa những ngón tay run dày vào trong miệng mình. Mình phải làm sao đây? Mình không thể đi tù được. Cô Bin phải làm sao đây? Mình vừa mới giết người rồi. Hà khóc khóc thật lớn. Cô nhìn thân xác mẹ chồng đang nằm đó. Đôi mắt bà lúc chết vẫn rất đáng sợ. Hà thực sự dối bời. Cô chẳng biết phải làm sao. Cô đưa tay lên ngực mẹ chồng. Cô dùng hết sức ấn mạnh để mong tim bà đập lại. Nhưng hoàn toàn vô ích Sau vài phút thì hụt Chán cô đẫm mồ hôi Nhưng thân xác của bà Hạnh Vẫn trơ trơ nằm đó Chiến đầu máu chảy loang ra một màu Vô cùng àm đạm Đó chính là màu, màu đỏ của máu Tự dương Hà lo sợ Ai đó vô tình xuất hiện đột ngột Và nhìn thấy được cảnh này Cô liền đóng cửa cổng lại Mắt hướng nhìn xung quanh Nhưng không thấy ai Đứa con Hà chạy theo mẹ và khóc Cô vội vàng ôm lấy pin vào lòng Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, gọi điện cho Tuấn. Vừa nghe giọng Tuấn, Hà lắp bắp. Anh mau về đi. M mẹ... Nói đến đây, cổ họng của cô cứng đờ, giọng của Tuấn hỏi lớn. Mẹ làm sao? Có chuyện gì? Tiếng Tuấn hỏi dồn nuốt một ngũm nước bọt, thờ một hơi thật sâu. Hà mới có thể nói tiếp. Mẹ... mẹ trượt chân bị ngã. Trời đất, làm sao lại ngã? Mẹ có sao không? Cho anh gặp mẹ m Mẹ Mẹ chết rồi Em vừa nói cái gì cơ Điện thoại của Hà tắt đột ngột Biết chồng sắp về Trong đầu của Hà giờ đây chỉ còn một suy nghĩ Rằng cô nhất định Phải giấu giếm chuyện này Không ai nói thì Tuấn và mọi người Không biết được sự thật Rằng chính tay cô đã xô ngã mẹ chồng Hà không muốn ngồi tù Bởi vì cô rất thương con Cô sợ không ai chăm sóc tốt cho bin bằng mình Nhất định cô sẽ không nói ra sự thật. Đợi chồng về kim đồng hồ tích tắc nhảy từng giây từng phút, nhưng tâm trạng của cô không ngừng lo sợ, cô như ngồi trên đống lửa, không ngừng toan tính mình phải nói gì với chồng, rồi mọi chuyện sẽ ra sao, không biết chồng và mọi người liệu có tin lời của cô. Gần 30 phút trôi qua, Hà không ngừng ngó ra ngoài cổng, nghe tiếng xe của Tuấn, tim của cô như vỡ oà, cảm giác lo sợ chạy khắp tứ chi. Hà vừa chạy ra ngoài vừa khóc. Mẹ chết rồi anh ạ. Tuấn đầu tóc ướt nhẹp vì mưa. Người con trai nghe tin mẹ mất, bỏ đại chiếc xe vội vàng chạy nhanh vào trong nhà. Khi nhìn thấy hình ảnh của mẹ, nằm im, đầu bà bê bết máu. Bà chết không nhắm mắt. Tuấn lúc này như chết lặng, biết mẹ đã ra đi, nhưng Tuấn vẫn cố gắng chạy đến lay mẹ. Mẹ ơi mẹ, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ đừng làm con sợ. Tuấn sở vào người của bà, nhấc tay lên Nhưng các khớp tay bắt đầu cứng lại Tuấn khóc, ôm lấy thi thể của mẹ Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con đi? Ngày mai con hứa đưa mẹ đi tái khám cơ mà Sao mẹ chưa gì? Lại thành ra thế này rồi Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi Tâm trạng của Tuấn giờ đây như đang rơi xuống vực thầm vô tận Nắm lấy bàn tay nhăn nheo thô giáp Vì xương gió cuộc đời của mẹ Mà lòng Tuấn đau đớn vô cùng Giật mình Tuấn quay sang hỏi vợ Tại sao mẹ bị ngã? Nói cho anh nghe xem nào M Mẹ, mẹ bị trượt chân Tại sao lại trượt chứ? Em ở nhà làm cái gì mà không lo cho mẹ Em lúc nào cũng hơn thua với mẹ Em đôi co với mẹ Để rồi bây giờ mẹ chết rồi Em được cái gì? Hà không biết nói sao Tuấn bây giờ có trách móc cô bao nhiêu Cũng không còn quan trọng Tuấn ôm lấy đầu mình Rồi tự trách mình Nếu hôm nay con ở nhà với mẹ thì không thành ra thế này rồi. Mẹ ơi! Là lỗi của con. Mẹ tỉnh lại đi mẹ. Từ nhỏ Tuấn luôn bị những trận đòn roi vô cớ của bố. Những ký ức bỗng chốc lại ùa về. Tuấn nhớ mẹ luôn âm thầm và che chở bảo vệ cho anh. Những vết bầm tím, những vết lằn roi của mây hẳn lên da thịt. Mẹ Tuấn lại đợi lúc anh đi ngủ lại lấy dầu thoa lên những vết thương đó. Lúc đấy Tuấn chỉ biết nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng nước mắt lại trào ra, không sao ngăn được. Tuấn cảm thấy mình vô tâm chưa báo hiếu được gì cho mẹ. Này nhìn thấy thi thể, nằm lạnh ngắt dưới sàn nhà, Tuấn mới nhìn rõ khuôn mặt của mẹ, đã giả nua đi trông thấy. Nỗi đau của Tuấn là thấy mẹ ra đi mà không nhắm mắt. Tuấn đưa tay vuốt lên mặt mẹ. Bà Hạnh mới nhắm mắt lại, nước mắt đau xót của người con trai cứ như vậy rơi trên thân thể của mẹ. Tuấn bật khóc như một đứa trẻ. Hạ đứng chân trối nhìn thấy chồng đau đớn như vậy. Cô cảm thấy mình mang tội lỗi, đã gây ra cái chết cho bà Hạnh. hàng nghĩ giá như cô bình tĩnh hơn, thì chuyện kinh khủng này đã không xảy đến. Hạ chẳng thể nào hiểu được vì sao, giây phút đó cô không thể nào nhịn được bà. Từ trước đến nay, cô vốn là một cô gái hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, được nhiều người quý mến. Vậy mà ngày hôm nay Cô lại hành động ra nông nỗi này Phải chăng là cuộc sống làm dâu của cô Chịu quá nhiều áp lực Nên tâm tính của cô trở nên cọc cằn Phần vì chồng ngoại tình Không chia sẻ động viên Nên cô không thể nào kiềm chế được cơn tức giận Và không biết sự ám ảnh kia Sẽ theo cô đến bao giờ Sau khi nhận được tin mẹ mất Thì chị Thanh vội vàng chạy về nhà Chị Thanh sau khi khóc lóc một buổi thì quay ra hỏi Hà lý do tại sao mẹ bị ngã. Hà run sợ trong lòng. Giờ cô có 10 cái mạng, cô cũng không dám nói rằng chính tay mình xô mẹ chồng bị ngã. Nên cô đành nói dối bà trượt chân bởi vì có nước đổ ra sàn nhà. Chị Thanh cũng trách Hà, không chăm lo cho mẹ chu đáo. Ngoài trời mưa giả dích, đội tang lễ nhanh chóng chờ đến những thứ cần thiết cho tang lễ. Không cảnh trời đất mù mịt làm cho không khí càng buồn thảm hơn. Họ hàng bà con có mặt đông đúc Đứng hồi kín cả nhà Ai cũng hỏi nguyên nhân Bà Hạnh tại sao lại mất đột ngột Hà phải lặp đi lặp lại Những câu nói dối Nhìn hà không ai có thể nào nghĩ được Một cô gái nhỏ nhắn Khuôn mặt hiền lành Lại chính là người gây ra cái chết Cho mẹ chồng Lúc Tú về Thì thi thể của bà Hạnh Đã được người biên đội tang lễ Liệm theo thời gian mà thầy cúng đã đưa ra Tứ đến bạn quan tài nhìn mặt mẹ lần cuối sau lần bấp ngã vì tình nay Tú có phần trưởng thành và điềm đạm hơn chị Thành thì khóc lóc bù lu bù loa hai mắt chị đỏ hoe Tú chỉ thi thoảng im lặng từ lúc về chẳng mờ miệng nói gì Tú buồn bã khi mất đi mẹ đầu óc anh trống rỗng và có hàng nghìn câu hỏi không có lời đáp khi nhìn thấy thái độ có vẻ run sở của chị dâu trong đám tang của mẹ Nhưng mà cậu nghĩ chắc là do tính trị dâu nhút nhát nên mới thành ra như vậy. Tiếng kèn tiếng trống vang lên, những giai điệu buồn và ra diết, căn nhà của bà Hạnh phúc chốc bao trùm một màu tang thương. Hai ngày sau, sau khi chôn cất bà Hạnh song xuôi, tối đó căn nhà của Tuấn trở nên yên ắng, không còn tiếng nói tiếng cười. Bây giờ tối, Hà nấu cơm chín, cô bước lên gọi Tuấn xuống ăn cơm. Tuấn bảo Hà múc cơm, bưng lên bàn thờ mẹ, Hà cũng làm theo. Cô mang cơm đặt lên bàn thờ của bà, mắt Hà chợt nhìn vào dĩ ảnh của mẹ chồng, cô tưởng chừng như ánh mắt đó đang chừng chừng nhìn vào cô. Hà cảm thấy sợ, cô đặt cơm lên bàn, mà tay cứ run rẩy, hơi thở dồn dập. Đặt xong cô vội vã quay lưng thì va đầu phải tủ, cô hoảng sợ kêu lên một tiếng vì giật mình. "Chị làm sao thế?" "À, không có gì." Tôi không sao. Hà lắp bắp, nhìn chị dâu đi vội. Tú thấy lạ dường như chị dâu có vẻ hoàng sợ. Nhưng tại sao chị dâu phải sợ mẹ chồng mình cơ chứ? Tú lại nghĩ chắc là do tính chị dâu nhút nhát nên mới có chút sợ như vậy. Do mẹ mới mất nên cô chưa quen. Rồi Tú cũng không suy nghĩ gì thêm. Đêm về khuya, Tuấn nằm trên giường gác tay lên chán. Đầu óc của anh cứ suy nghĩ đủ thứ mà không sao chợp mắt được. Tuấn nhớ mẹ, bà ra đi quá đột ngột, mười mấy hôm trước còn ở đây mà bây giờ bà đã nằm sâu dưới lòng đất. Tuấn lại thấy thương mẹ, nghĩ cuộc đời của mẹ tần tảo làm lũ khuya sớm vất vả nuôi chồng nuôi con mà quên đi bản thân mình. Chưa bao giờ mẹ dám ăn một món ăn đắt tiền, quần áo cũng không dám sắm sửa gì nhiều. Vậy mà giờ đây mẹ đã ra đi mãi mãi. Tuấn nghĩ ngày mẹ còn sống, mình không lo được gì cho mẹ. Người con trai là Tuấn lại thấy đau lòng lắm, không kiềm được nước mắt. Mấy hôm vừa rồi đám tang mẹ, trong lúc bối rối nên không suy nghĩ được gì. Giờ đây nằm thông thả, Tuấn không sao hiểu được nguyên nhân tại sao. Quay qua thấy Hà đang còn thức, Tuấn hỏi ngay. Hôm ấy, mẹ ngã ngay cửa phòng mình. Mẹ xuống này làm gì nhỉ Vì sao lại ngã nặng như vậy chứ? Nghe nhắc đến chuyện đó. Hà lại run sợ, ám ảnh Cảm giác như Tuấn đang điều tra mình Nên cô có tật giật mình Tim cô đập mạnh lắm Mặt cô đồi sắc Nhưng bởi vì trong phòng ngủ tối Nên Tuấn không nhận ra được điều đó Hà cố gắng giữ bình tĩnh Như không có chuyện gì Cô đáp ngay Mẹ xuống đi tìm em Thì bị trượt chân ngã Em nói với anh rồi mà Nhưng mà mẹ xuống đây để làm cái gì chứ Hà lúc này cáo giận Làm sao mà tôi biết được Bây giờ hỏi mẹ, thì mẹ có sống lại được không? Hỏi lắm thế. Anh chỉ thắc mắc nên hỏi thôi. Tự dưng em cáu gắt làm gì? Khó chịu? Tuấn nhớ đến mẹ chết không nhắm mắt. Liên nghĩ rằng chắc là mẹ có gì uẩn khúc. Tuấn lại tiếp tục hỏi vợ. Bây giờ nói rõ cho anh biết đi. Mọi chuyện là như thế nào? Em nói rồi là mẹ trượt chân ngã. Không may đập đầu vào ghế. Thế nên mẹ mới chết. Ai chả biết điều đấy. Ý là tôi muốn biết thời gian trước khi mẹ bị ngã cơ. Cô nói gì nặng nề với mẹ cô đúng không? chưa bình thường, mẹ chỉ nằm trong phòng mẹ thôi. Mẹ xuống đây làm gì? Tim của Hà đập nhanh hơn, cảm giác sợ hãi bao vây lấy cô khi Tuấn cứ hỏi mãi về mẹ. Hà nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Tậm chí cô lại nhớ đến mấy lời lẽ đay hiến của mẹ chồng cô. Lúc đó, bà đã cố tình xúc phạm đến bố mẹ cô. Hà nhớ mình rất tức giận. Cô nhớ lại lúc cô xô đẩy mẹ chồng thật mạnh và bất chợt hình ảnh đôi mắt của mẹ chồng cô lúc nằm dưới vũng máu. Thật là kinh hãi cứ xuất hiện trong đầu của cô. Hai mắt của bà trân cháo đáng sợ. Trong bóng tối đôi môi của Hà lắp bắp cô đang cố gắng xua tan hình ảnh đó. Tuận thấy vợ cứ im lặng anh quay qua nhìn cô tiếp tục hỏi Này, cô đang nghĩ cái gì đấy? Lúc đấy cô với mẹ cãi nhau cô đúng không? Tôi nói rồi tôi và mẹ không có cái gì hết Lúc đó mẹ vô tình Bất ngờ bị trượt ngã Nên tôi không đỡ kịp thôi Do cô không lau sàn nhà khu giáo chứ gì Cô đúng là lơ đãng mà Có mỗi một đứa con thôi Mà cô cứ làm như cô có vài đứa Bám víu lấy cô Biết mẹ chân đau Mà cô không lo lắng lau dọn gì Tất cả là tại cô Tại cô mà mẹ tôi mới chết Hà thầy đáng chát trong lòng Cô vô cùng chán nản Khi mình là người gây nên tội, mệt mỏi vì nghe chồng trách móc, khổ sở vì phải giấu giếm tất cả mọi chuyện. Hạ cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ toàn là u tối và mịt mù. Cô sống và chịu đựng tất cả, chỉ vì Cubin. Im lặng một hồi, nằm nghe chồng trách móc bên tai, Hạ đành phải đáp. Anh nghĩ, tôi muốn như vậy lắm sao? Tôi không nói cô muốn hay là không muốn mà tôi thấy cô là không chu đáo. Mà đúng rồi. <cười> cô có phải là một đứa con dâu tốt đâu. Lúc tôi đi làm cô còn cãi cả tôi, cãi cả mẹ chồng cô cơ mà. Đúng, mẹ chồng. Chứ đâu phải làm mẹ đẻ ra cô. Tuấn nhớ lại trước đêm đó vợ mình có to tiếng với mẹ nên bực lắm. Tuấn chẳng muốn nằm bên cạnh vợ nữa nên ngồi dậy bước ra ngoài. Còn Hà thì nằm đó. Cô cảm thấy sống mũi cay cay Nghĩ số phận mình Tại sao lại chịu nhiều áp lực và khổ sở đến vậy Nằm lặng lẽ trong bóng tối Hà lại bật khóc Từ khi bà Hạnh mất đi Hà thường ở trong phòng và ở dưới bếp Lúc mang cơm lên bàn thờ Cô chẳng bao giờ dám bước chân đến đó Bởi vì cô sợ Sợ phải đối mặt với di ảnh của mẹ chồng Bởi vì ám ảnh Mấy ngày nay thực sự Hà ăn không ngon ngủ không yên Bởi vì cô sợ lo sợ, bị ám ảnh và hối hận mấy đêm mất ngủ liên tục vì suy nghĩ nhiều hai mắt cô sụp xuống nhưng cứ nhắm mắt lại hình ảnh mẹ chồng cô nằm trên vũng máu lại hiện ra trước mặt cô làm cô sợ hãi, mở bừng mắt hình ảnh đó ám ảnh lấy cô không ngừng không có lúc nào cô được yên đêm nay cô binh vừa ngủ cô cảm thấy đau đầu khó chịu cô mệt mỏi chẳng còn tâm trí gì để suy nghĩ đôi mắt của cô díp chặt 5 phút sau, một tiếng nói vang vọng bên tai của cô. Cô dám giết tôi, cô đền mạng cho tôi, đền mạng cho tôi. Tiếng nói vang vọng, lúc trầm lúc bổng, thực sự quá ghê sợ. Hạ Dật mình ngước mặt lên thấy mẹ chồng cô, xõa tóc rối bù, hai mắt của bà trợn trừng nhìn cô. Máu nhỏ giọt từ trên trán chảy xuống khuôn mặt của bà tái ngắt. Tim cô Hà như ngừng đập. Cô thụt lùi lại ra sau. Hai tay xua xua trước mặt Cô sợ hãi kêu lớn Còn không cố ý đâu mẹ Mẹ tha cho con, đừng mà Bà hạnh đi như bay lao nhanh đến phía của Hà Trong lúc quá sợ hãi Hà giật mình thức dậy, mồ hôi cô vã như tắm Cô ngồi dậy đưa tay lên ngực Thở hồn hèn Tim của cô đập thỉnh thịch Hình ảnh mẹ chồng xuất hiện trong giấc mơ Thực sự quá khủng khiếp Hà nhìn, chẳng có ai ngoài đứa con Đang nằm bên cạnh Cô mới nằm xuống, nhưng cô sợ lắm. Sợ đến nỗi, cô buồn đi vệ sinh mà không dám nhấc chân ra khỏi giường. Thế là Hà nằm đó, bà suy nghĩ về giấc mơ. Không nhẹ, bà ta hiện hồn về để tìm mình sao? Già gà của cô nổi lên, cô lại thức tới sáng và chẳng dám chợp mắt. Chỉ mấy hôm mất ngủ thôi, mà Hà gầy ruột đi trông thấy, hai mắt nổi bọng thâm quần rõ rệt. Hôm nay ra chợ, cô có gặp chị Liên xóm trên. Chị hỏi cô sao dạo này cô gầy quá, mặt mày xanh sao tái mét. Về nhà Hà đứng trước gương trong tủ quần áo, cô nhìn lại mình. Đúng là cô gầy, gầy thấy rõ. Đến bức xương cổ lòi ra, hai mắt hóp lại, trông không còn xinh đẹp như ngày mới lấy tuấn. Tú chờ ngày cúng, thất tuần cho mẹ xong, tiếp tục trở lại công ty làm việc. Nhìn thấy chị dâu có vẻ phờ phạc, cậu lên tiếng. Sao mà sắc mặt của chị kém thế? Hà lúc này ấp ống, cười gượng. Ừ, chắc là do cô Bin quấy quá, tôi ít được ngủ ấy mà. Có cái gì chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng có thức khuya, sinh ra nhiều bệnh tật. Ờ, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Hôm nay là ngày cúng thất tuần đầu tiên, nên Hà tranh thủ chuẩn bị vài món chay và lau dọn bàn thờ để mời thầy về tụng kinh. Hạ lấy hết can đảm cố gắng bình tĩnh lau bàn thờ. Cô không dám nhìn thẳng vào di ảnh. Vậy cứ mỗi lần nhìn vào, Hạ lại thấy ánh mắt dữ tợn của mẹ chồng cứ nhìn cô chừng chừng trông rất đáng sợ. Những bước di ảnh đang ở trước mặt. Thì làm sao? Cô không thể nhìn thấy được chứ? Cô sợ đến mức không dám nhìn, chỉ dám cúi đầu lau trùi những vết bụi đang vung vãi. Tim cô đập loạn xạ Bàn tay của cô không thể làm theo ý của cô được nữa Nó cứ run lên lầy bầy Bỗng ly nước trên bàn thờ rơi xuống đất Phát ra một tiếng xoang soảng Hà giật mình Cầm chặt chiếc khăn lau Đứng run dày nhìn xuống ly nước vỡ toang Lúc này Tú vội vàng chạy đến Chị dâu Chị có sao không À tôi tôi không sao à, Tôi lỡ tay làm rơi Tú nhìn thấy mặt của Hà tái mét Tay run dày Cậu cảm thấy có điều gì đó hơi lạ Chị ấy làm sao lại sợ thế nhỉ Giống như Đang sợ một thứ gì đó Thấy như vậy Tú lập tức hỏi ngay Thôi Chị mệt cứ nghỉ đi Để em dọn cho Ừ um, cảm ơn em Hạ vội vàng đi vào phòng đóng cửa lại Và ngồi xuống Hai tay cô ôm lấy đầu Cảm giác cô đơn sợ hãi Cô bật khóc nước mắt rơi xuống Hạ nhớ đến bố mẹ Bố mẹ ơi cứu con với Con đã gây ra tội lớn rồi Bây giờ con phải làm sao đây Mọi người đang tất bật lo chuẩn bị cúng Thì Tuấn chẳng thấy Hà đâu Anh gọi nhưng cô không nghe thấy gì Đến khi mở cửa phòng Thì Tuấn bất ngờ nhìn thấy Hà Trong bộ dạng tóc tai dối bời Đang ngồi thu lưu trong phòng tối Nhìn thấy Tuấn Hà vội vàng đứng dậy Tỏ vẻ như không có gì Cô bị làm sao đấy Sao lại ngồi trong phòng làm cái gì Cô có biết tôi đi tìm cô từ nãy tới giờ không? Tại tôi bị đau bụng nên vào tìm dầu tôi xoa một chút rồi nghỉ ngơi một chút cho đỡ đau. bao ra ngoài phụ dọn đồ cúng với cả chị Thanh đi. Thế là các thầy đã tụng kinh xong mọi người cũng đã ra về. Chị Thanh thu dọn dẹp với Hà một tí rồi lại lo về nhà chồng. Đến chiều khi chuẩn bị dọn cơm Hà lo lắng không dám lên bê mâm thức ăn chay cúng ở trên bàn thờ xuống. Hạ lấy cớ, lo cho cô Bin, nên nhờ Tuấn lên bê giúp Vì mất ngủ mệt mỏi cả tuần nay, nên vừa nằm xuống, Hạ lập tức chìm vào giấc ngủ. Vừa chợp mắt, Hạ cảm thấy có ai đó lay chân của mình, cả người cô cứng đòn như tảng đá, đẻ lên và không thể nào nhúc nhích được. Hạ cố gắng mở mắt ra nhìn. Cô lại thấy mẹ chồng đầu giường tóc của bà đang xóa ra, một khuôn mặt trắng bệch, máu me chảy xuống. Bà đứng cạnh cô, giọng nói vang vang. Chính cô, chính cô đã hại chết tôi. Bây giờ cô mau đền mạng cho tôi. Tại sao cô giết tôi? Hà kinh hãi hét lớn. Không, con xin mẹ tha cho con. Con không cố ý. Đừng mà mẹ. Hai tay của cô run dày. Cô loạn xả thì bất ngờ có ai đó xiết tật hai tay của cô. Cô giật mình tỉnh giấc. Hà mới biết là mình đang mơ. Cô thấy Tuấn giữ lấy tay của cô Khi cô đang hoàng sợ Tuấn Sao thế Lúc nãy em vừa nói gì Hạ thờ hồn hền tâm trí cô hoàn toàn Chỉ chứa hình ảnh của mẹ chồng cô Thực sự rất đáng sợ tay cô đang còn run dày Chưa kịp nói gì Tuấn lại tiếp tục hỏi cô dồn dập Có chuyện gì với cô có phải không Từ hôm mẹ mất Tôi thấy cô lạ lắm Cô vừa nói cái gì mà không cố ý Hạ ngước mắt lên nhìn Tuấn, lời nói của chồng đã kịp thu vào tâm trí. Hà lo sợ, nhưng cô quyết định nói dối. Không có gì, em chỉ gặp ác mộng thôi. Mớ thấy mẹ sao? Hạ không biết nói sao, cô chỉ gật đầu. Tuấn có chút khó hiểu, bởi vì trong mơ, Hà đã thốt lên một câu. Mẹ à, con không cố ý. Không lẽ nào, Hà làm gì đó, nên là mẹ Tuấn mới mất sao? Tuấn cảm thấy nghi ngờ nhưng mà chưa rõ mọi chuyện như thế nào Hắn nắm chặt hai vai của Hà sau đó gần giọng Cô nói ngay cho tôi biết có phải là cô đã làm gì mẹ tôi không? Nghe Tuấn hỏi Hà giật mình tâm tư của cô lúc này tựa như sóng biển trong giây phút hoang mang Hà tự nhủ với bản thân rằng hãy xem như mình không hề xô ngã mẹ chồng cái chết của bà là do bà xui rồi bị ngã Bờ vai của cô bị Tuấn lắc mạnh, tiếng của Tuấn vẫn thét lên với câu hỏi đầy nghi ngờ. Hạ kịp lấy lại bình tĩnh, cô khó chịu, hất mạnh tay của chồng ra khỏi người cô. Cô quát lên như thể mình là người vô tội. Tôi làm cái gì là làm cái gì, vớ vẩn. Rõ ràng mẹ mất có liên quan đến cô. Tôi nói đúng không? Hạ lúc này chỉ tay vào chính mình, vẻ mặt của cô đau khổ. Anh cho rằng tôi hại mẹ anh sao? Tại sao anh nghi ngờ tôi chứ? Chứ còn gì nữa, không phải cô. Thế tại sao lúc nãy khi cô ngủ mơ, cô gào lên nói rằng là hiểu lầm, con không làm gì. Cô làm việc ác, nên cô mới sợ. Cô nói cho tôi biết ngay, cô đã làm gì mẹ tôi, khiến cho mẹ tôi phải chết thảm. Hà run dày, tâm của cô có chút không vững, nhưng chợt nghĩ đến cu bin. Hà lại càng cố gắng làm tròn vai diễn rằng mình là một người vô tội. Anh hết chuyện rồi có phải không? Có điên không? Bà nói tôi hại mẹ Ngày Hà gầy gắt với mình Tuấn lại nói tiếp Thôi được rồi Bỏ qua chuyện này đi Đêm đã khuya Nhưng Hà không sao ngủ được Cô nằm thao thức miên man và suy nghĩ Bởi vì cô bị nghi ngờ Cô lo sợ nếu một ngày nào đó Tuấn biết được sự thật thì chắc chắn Tuấn sẽ không bao giờ Tha thứ cho cô Rồi đứa con nhỏ của cô sẽ như thế nào nếu như thiếu đi bàn tay của mẹ? Hà thực sự không nỡ xa con. Nhớ đến giấc mơ, Hà lại cảm thấy rủng mình, gái ốc cứ nổi lên cuồn cộm. Hà tự hỏi, không lẽ mẹ chồng mình linh thiêng như vậy? Cứ như thế này thì mình biết làm sao để sống tiếp đây? Giấc mơ đó như thật vậy, mình, mình sẽ chết mất. Hạ sợ lắm nhưng rồi cố gắng trấn an bản thân mình. Không thể nào, người chết là hết, làm gì có chuyện về báo thủ. Chỉ là do mình quá sợ hãi nên mới gặp ác mộng mà thôi. Mình phải thật bình tĩnh, nếu cứ sợ hãi thế này thì trước sau gì mọi chuyện cũng bị lộ tẩy. Sáng hôm sau thức giấc, Hạ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi định bước ra ngoài. Tự dưng cô cảm thấy đầu óc của mình choáng váng nên cô đứng yên một chỗ để cân bằng. Hạ nghĩ chắc là mình ăn uống thiếu chất Nên cô bị thiếu máu Chốc lát chắc là đỡ hơn Hạ vô tình nhìn mình trong gương Và cô ngỡ ngàng Bởi vì mình khác xưa quá nhiều Bởi mới thấy cô quá gầy Chỉ trong một thời gian ngắn Hạ chậm rãi đưa tay lên chạm vào mặt mình Như không nhận ra chính mình Cơ thể của cô gầy guộc Mặt xanh sao Bỗng cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại thật mạnh Làm cho cô giật mình Không gian bên trong trở nên u tối. Hà nhìn mình trong gương, lúc này Tự Dương cô có cảm giác rất sợ, Tự Dương cô cảm thấy rùng mình. Hà không dám nhìn thẳng vào gương nữa, cô vội vàng đẩy cánh cửa bước ra. Thấy trời không có gió, Hà kinh ngạc. Cô tự hỏi, tại sao cánh cửa nhà tắm tự nhiên lại đóng mạnh như vậy khi không có tác động gì ở bên ngoài. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô, Hà vội đi vào trong nhà. Bà đi thẳng vào trong phòng ngủ Hôm nay anh em Tuấn và Tú Cũng đi làm lại Căn nhà trở nên trống vắng và yên ắng Bởi không còn tiếng kêu đói của lợn Không còn tiếng mẹ chồng cay nghiệt phát ra nữa Tất cả đều êm ái Cái yên ắng đó Bây giờ đối với Hà Lại rất đáng sợ Cô Bình đang còn ngủ say Hà ngồi thu lưu bên trong căn phòng Căn phòng tối Cô không ngừng nghĩ về cuộc đời của mình Cô thực sự quá mệt mỏi khi phải cố gắng che giấu một bí mật tội lỗi đáng sợ. Không ngờ mình lại chính là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ chồng. Cô không biết mình có thể che giấu tội lỗi này đến bao giờ. Chả có nhẹ cô cứ sống mãi trong sự ám ảnh và ân hận như vậy sao? Nhớ lại tất cả mọi chuyện, Hà chỉ ước nó như một cơn ác mộng. Khi mở mắt ra mọi thứ sẽ tan biến. Nhưng đó chỉ là một điều ước. Hôm đó nếu như trời đừng đổ mưa, đứa con cô không bị ốm thì chắc chắn mọi chuyện đã không xảy ra. Điều gì đã xui khiến cô? Tại sao cô lại hành động như vậy? Ở với mẹ chồng hơn 3 năm, Hạ không dám to gan như vậy. Mà tại sao trong lúc cô trở về, muốn tìm sự bình yên cho mình lại xảy ra chuyện không mong muốn? Hạ bây giờ chỉ biết tự trách bản thân cô. Ngày Hà đưa ra quyết định ly hôn với chồng cũng là một ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời của cô. Kể từ hôm định mệnh đó, chuyện ngoại tình của Tuấn không còn quan trọng đối với cô nữa. Và cô chẳng thể nào trở về nhà mẹ đẻ được nữa. Ngày đưa con nhỏ thức giấc và hòa khóc, Hà mới thôi nghĩ ngợi để lo cho con. Đến trưa khi vừa nấu ăn xong, thì Tuấn gọi điện về nhắc Hà cúng cơm cho mẹ. Sau khi múc cơm đặt vào mâm, Hà bưng cơm lên bàn thờ của mẹ chồng. Cô đặt bát cơm lên bàn thờ. dị ảnh mẹ chồng ngay trước mắt, làm cho cô sợ. Cô cố gắng không để mắt đến. Nhưng hình ảnh mẹ chồng cứ như đang trừng trừng, nhìn cô. Tay Hà bắt đầu tun dày. Cô vội vàng đặt bát cơm lên rồi lại làm rơi đôi đũa. Cô cúi xuống nhặt lên thì cánh cửa sổ đóng sầm lại. Hà lại giật mình, mặt cô trắng bệch, vội vàng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Hà tự trấn an mình. Chắc chỉ là do gió, gió thôi Làm gì có ma chứ Hà bước tới đóng lại cánh cửa sổ Thấy bên ngoài mọi thứ vẫn im lặng bất động Tự dưng Hạ cảm thấy dùng mình Cô lúc nào cũng cảm tưởng rằng Có ai đó đang đằng sau lưng cô Vừa đóng hai cánh cửa sổ lại Xung quanh liền trở nên tối tăm Và mụ mị Hà nhìn xung quanh trong căn nhà trống Cô cảm thấy sợ lắm Còn tim của cô đập mạnh Giữa ban ngày Mà Hà cảm thấy sợ, dường như tâm lý của cô không ngày nào được yên kể từ ngày cô gây ra cái chết cho mẹ chồng. Bất trọt tà áo của cô bị giật giật như có ai đó chạm vào. Tim của cô run lên bần bật, mặt của cô tái mét. Hạ quay mặt lại thì thấy con trai mình, thằng bé đang đứng đó ngước nhìn cô bằng một đôi mắt ngây thơ. Cô Binh, con lên tìm mẹ đi à? Mẹ ơi, con muốn nói gì với mẹ? Thằng bé lập tức chỉ tay lên bàn thờ của bà nội Bà nội kì mẹ Hà quay mặt lại nhìn di ảnh Cô liền sợ hãi quay mặt đi Cô dẫn con trai ra ngoài Để con chơi ở ngoài sân Vừa ra đến sân nghe tiếng bước chân Hà giật mình cô quay lại thấy tú Hà kinh ngạc Ờ Chú về khi nào mà chị không biết Làm gì mà về sớm thế Em làm có nửa buổi thôi Mà chị dạo này lạ lắm Em cứ thấy chị bị bị giật mình Chị có chuyện gì sao À ừ Chị không có chuyện gì đâu Vâng tại em thấy sắc mặt của chị kém lắm Hà lúc này cười gượng <cười> Vậy à Chắc là chị mất ngủ Hà cảm thấy lạ Với vì Tú về mà không cho cô biết Tại sao Tú lại lạ lùng đến vậy Hà không tài nào hiểu được Đến tối Tú bảo chị dâu Mang cơm lên bàn thờ Hà sợ nên từ chối Cô giả vờ bị đau bụng. Tôi đang đau bụng lắm. Tú này, chú mang cơm lên cho mẹ hộ tôi. Vâng, chị nghỉ đi, để em làm cho. Nhìn bóng lưng của chị dâu đi thẳng vào phòng, người thanh niên ấy lại đặt ra một dấu chấm hỏi trong đầu. Không nhẽ chị ấy đang cố tình né tránh. Tính chị ấy nhút nhát như vậy. Là do thật hay là có liên quan gì đến cái chết của mẹ? Đầu của Tú luận quần Những câu hỏi mà chưa có lời giải đáp Tú mang cơm lên bàn thờ cho mẹ Vừa nhớ tới lời của Tuấn nói rằng Ngày mẹ mất Chỉ có chị dâu ở nhà Và mẹ mất do bị ngã Tú liền có suy nghĩ Không lý nào chị ấy hại mẹ Tính của chị Hà hiền lành Làm sao có thể gây ra cái chết cho mẹ Mặc dù Tú có nghi ngờ Nhưng mà không dám tin Bởi vì Hà về đây gần 3 năm Tú thấy Hà hiền lành lại hiểu chuyện Không thể là người như vậy Tâm tính lại ác đến mức Đi hại mẹ chồng của mình được Dạo này thấy cô tiêu hóa kém Hà cho con ăn thêm sữa chua Cô đang đút cho con ăn Thì thằng bé cầm đồ chơi nghịch Nên vô ý làm đổ sữa chua Lên người của Hà Sau khi lau dọn cô vội vàng vào trong nhà tắm Hà vừa mở cửa bước vào Cô đi ngang qua cái gương Treo gần cánh cửa Thấy phản chiếu hình ảnh của mình Cô cũng thấy sợ, sợ lắm Cô không dám nhìn. Hà lau người thì chợt nhớ, từng nghe chuyện ma ai đó kể rằng hồn ma hay xuất hiện trong gương. Thế là cô vội vàng thay quần áo thật nhanh để bước ra khỏi nhà tắm. Vì vội nên Hà làm rơi cái áo xuống nền đầy nước, chiếc áo lại bị ướt, không thể mặc được nữa. Hà lung túng gọi Tuấn, nhưng vì nhà tắm bên ngoài, nên Tuấn không nghe. Lúc này Hà lấy cái khăn choàng lên người, thì tự dưng có tiếng sô cửa bên ngoài. Hà như đứng tim tại chỗ. Cô tưởng là Tuấn, cô lên tiếng. Ai đấy? Anh Tuấn đi à? Có phải anh không? Không có tiếng đáp lại, càng làm cho cô sợ. Cô giòn rén bước lại gần cửa để đi ra ngoài. Thì cô chợt thấy dường như có bóng hình lướt qua trong tấm gương kia. Hạ vừa thét lên vừa run dày. Cô nổi da gà toàn thân, cô vội vàng chạy ra ngoài. Hạ vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm, thì điện trong nhà tắm vụt tắt. Tìm cô một lần nữa. Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một lúc sau Tuấn vào phòng hỏi vợ. Này, khi nãy em kêu la cái gì đấy? nghe hỏi Hà mới biết, chồng mình nghe thấy tiếng kêu. Nhưng anh không ra ngoài giúp cô và xem cô như thế nào. Hà đành nói dối rằng là do cô suýt ngã. Tuấn nghe xong liền nói ngay. Vậy mà cứ tưởng gì, thôi. Cô ngủ với con đi, khuya rồi đấy. Hà không đáp lại lời chồng. Tuấn lấy cái áo sơ mi mới, mặc vào sau đó bước ra ngoài. Hà biết là chồng sắp đi đâu đó, nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Nửa đêm, 11 giờ, Hà không sao ngủ được, và cô chẳng thấy chồng về. Hà không hiểu tại sao Tuấn đi đâu mà khuya khuất thế này không về. Hà nằm 10 phút, sau đó hai mắt cô tự dưng muốn díu chặt, cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt giống như ai đó thôi miên cô. Nên cô nhanh chóng, chìm vào giấc ngủ. Hai phút sau, Tú nghe có tiếng kêu la của phòng Hà. Đúng vậy, từ phòng của chị dâu phát ra. Tú bước xuống xem thử thì nghe rõ, tiếng dường va đập rầm rầm cùng với tiếng Hà kêu lên. Như thể chị dâu đang gặp ác mộng. Mẹ đừng đến đây, con không muốn hại mẹ. Mẹ ơi con không muốn, mẹ tha cho con đi. Tú nghe mà điếng cả người, toàn thân như bị đông cứng khi nghe được những lời của chị dâu đang thét lên trong giấc mơ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người thanh niên ấy đã tin rằng chị dâu mình chính là người đã sát hại mẹ chồng. Đang sững sờ, lại tiếp tục nghe tiếng của Hà sợ hãi và hét toáng lên. Con xin mẹ, mẹ đừng đến gần con. Con xin mẹ, con biết lỗi của con rồi. Mẹ tha thứ cho con. Tố nhìn thấy hình ảnh của chị dâu đang nằm vung tay, lắc đầu lia lia, hoảng loạn và kêu cầu cứu. Tố rủ sốc, Nhưng vẫn chạy vào, lay lay cánh tay của cô Đập vào chân của cô Gọi cô dậy Chị dâu, chị dâu Sau hai tiếng kêu của Tú Hà mới bừng tỉnh Cô ngồi bật dậy thơ hồn hền Thân thể của cô vã đầy mồ hôi Đợi chị dâu tỉnh táo Tú mới lên tiếng Em hỏi thật chị nhé Là chị hại mẹ có phải không Nghe Tú hỏi câu này Mặt của Hà tái mét Cô ngước mắt lên nhìn Tú và không biết phải nói gì. Tôi... tôi... Hạ nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy lo lắng. tâm trí của cô mông lung nghĩ ngợi những điều mà cô đã làm. Cô biết Tú, đã nghi ngờ cô. Cô đưa mắt nhìn đứa con mà mình yêu thương nhất. Cô không muốn phải nói thêm những lời nói dối. Nên cô nghẹn ngào lên tiếng thú nhận tội lỗi của cô. Lỗi là do chị. Là chị sai rồi. Tú im lặng. Cậu rất buồn khi nghe được sự thật này. Nhìn chị dâu vẻ mặt thất thần mệt mỏi tiểu tụy. Tú muốn trách nhưng không thể nào lên tiếng. Hiểu một phần lỗi là do mẹ mình quá khắt khe với con dâu. Anh trai mình thì vô tâm. Tú hiểu. Một cô gái về làm dâu trong gia đình mình phải chịu áp lực từ mẹ chồng. Không được trở che không được yêu thương từ chồng. Chắc chắn rất khổ tâm. Tú vài lần bắt gặp, chị dâu khóc Biết chị dâu gặp nhiều tổn thương Nhưng không có ai chia sẻ Và xoa dịu nỗi đau của cô Sau lưng hà Tú có trách móc anh trai mình Tại sao đối xử tệ với chị dâu Nhưng Tuấn không những không nghe Còn quay ra trách em trai mình nhiều chuyện Xen vào chuyện riêng của hai vợ chồng Thế là Tú đành phải im lặng Giờ mọi chuyện cũng xảy ra rồi Mẹ Tú cũng mất rồi Tú cũng hối tiếc rằng trước kia mình nên góp ý thẳng với mẹ thì chắc chắn mẹ mình sẽ bớt đi cay gai gắt khó tính với chị dâu. Tú cũng không ngờ chị dâu lại hành động nông nỗi như vậy. Biết được một sự thật vô cùng đau buồn Tú chẳng biết nói sao nữa trong đêm buồn giọng của Tú cất lên. Tại sao hôm đó chị lại hành động như vậy? Chuyện đã đến nước này Hạ không còn muốn giấu giếm Cô kể lại tất cả những hãi hùng mà mình đã gây nên cho Tú nghe. Cô muốn vơi bớt sự rằn vặt trong lòng mình, kể hết cho em chồng, lòng Hà cũng nhẹ nhõm hơn. Sau đó cô nói tiếp. Chị sẽ chịu mọi tội lỗi của mình gây nên. Chị chỉ xin em một chuyện, đừng nói chuyện này cho ai. Chị chỉ muốn dành chút vui vẻ cho con. Cô Bin bây giờ đang còn quá bé. Để cho cô Bin lớn hơn một chút Chị sẽ đi tự thú Tố nhìn chị dâu Cậu thấy chị đáng thương hơn là đáng trách Nghĩ đúng là cay đắng Tố vừa thương vừa giận mẹ Thực sự anh không nỡ nhìn chị dâu Đi vào vòng lao lý tù tội Nếu như chị dâu đi tù Thì đứa con của chị Cũng thiếu đi vòng tay chăm sóc của mẹ ruột Tố nghĩ mà thương cháu Thương chị dâu Dù gì thì mẹ cậu Cũng không thể nào sống lại được nữa Dù biết người gây tội phải trả giá Nhưng thực lòng tôi muốn che giấu mọi chuyện Giúp cho chị dâu Cậu khẽ khẳng lên tiếng Chị dâu này Hay là Chợt nghe tiếng xe máy bên ngoài Tôi biết anh trai về Nên đứng dậy bước ra khỏi phòng của chị dâu Bước lên trên nhà trên ngồi uống trà Tuấn dắt xe máy vào nhà Thấy em trai đang còn thức Lập tức hỏi chuyện Làm gì mà ngồi đây Tu không đáp Mà hỏi ngược lại anh trai Anh đi đâu về đấy Ơ đi uống cà phê thôi Đi với gái có phải không Bị nói trúng tim đen Tuấn giật mình tim đập mạnh Sau đó lên tiếng mắng Ơ mày bị điên à Gái gú gì Nhìn thái độ và vẻ mặt của Tuấn Tú nửa nghi nửa ngờ Nhưng mà không nói gì thêm Tuấn vào phòng nằm xuống bên cạnh vợ Lấy điện thoại ra định xem tin nhắn Lo lắng Hà thấy được Mặc dù Hà đang nằm quay lưng lại với hắn Tuấn vẫn ngồi dậy Tròm qua nhìn xem vợ Đã thực sự ngủ chưa Thì thấy vợ đang còn thức Tuấn lập tức tắt điện thoại Tự lên tiếng giải thích À anh buồn đấy mà Nên đi cà phê với bạn tí Hà im lặng không nói gì Cô không muốn quan tâm đến chuyện Chồng cô đang ngoại tình với ai Hay làm gì bên ngoài nữa Đấy không phải là chuyện mà cô nên lo vào lúc này. Tuấn khó hiểu chẳng biết vợ mình đang nghĩ gì. Tiếp tục hỏi cô. Sao thế? Có chuyện gì mà cứ im lặng thế? Không lo mà ngủ sớm đi. Sáng đến nơi rồi đấy. Tuấn không hiểu. Người không giải thích. Có lẽ cảm thấy không cần thiết nữa. Im lặng không phải là không có gì để nói. Mà đôi khi chỉ đơn giản là không còn sức để nói thêm. Bởi vì hả? Cô quá tổn thương rồi. Đối với cuộc hôn nhân của Hà, bề ngoài vẫn là vợ chồng nhưng thực ra nó bị đổ vỡ từ lâu. Chồng thì tệ bạc. Chồng tốt xấu ra sao đối với cô bây giờ không còn quan trọng nữa. Hà trở nên bất cần như lúc này là bởi vì bao nhiêu lần cô khóc lóc đau khổ vì những vô tâm tệ bạc của chồng cô. Nhưng thời gian qua đi, Hà nhận ra rằng những giọt nước mắt cô rơi chỉ là vô nghĩa. Tuần tốt Nhưng anh không khiến cho cô cảm thấy cô đơn. Tuấn không xấu nhưng luôn làm cô bị tổn thương bởi thái độ của anh. Tuấn không thô lỗ nhưng anh ấy luôn đánh giá thấp cảm xúc của vợ. Cô gây tội một phần là do lỗi của Tuấn. Hạ quyết định buông xuôi rồi. Cô hiểu rằng dù cô có ở lại đây, cô cũng không được hạnh phúc. Tuấn hỏi mãi nhưng vợ không đáp, hắn bực bồi ôm gối. Ra ngoài để ngủ say Trong đêm Tuấn nằm không ngủ được Vì thái độ rừng dưng khác thường của vợ Cảm giác như Hà đang bất cần Bấy lâu này Hà dù có giận mấy Cô vẫn luôn nói trách cứ chồng đôi ba câu Đằng này ngày hôm nay Cô lại im lặng không muốn nói gì Những lúc đó Tuấn không mấy để tâm liền lăn ra ngủ say Bởi vì biết vợ Còn rất cần mình Con của mình cần có một người bố Dù có ngoại tình Nhưng cô gái kia đã có chồng có con, cả hai không thể nào đến với nhau được. Người đàn ông tham lam là Tuấn. Chắc chắn là như vậy. Xong hắn, lại không muốn mất đi gia đình, không muốn mất đi vợ con. Sau một đêm suy nghĩ, hôm nay Hà quyết định đưa con về nhà ngoại. Cô muốn trong thời gian ít oi này, con trai của cô thân quen với bà ngoại hơn. Để khi cô đi thụ án, rồi thằng bé không cần phải sợ, bởi vì bên bà ngoại, đang còn lạ với con sáng ra Hà nói với Tuấn rằng ngày hôm nay cô quyết định về ngoài Tuấn khựng người có chuyện gì không mà về câu hỏi này Tuấn đã dành cho mình cũng giống như mẹ chồng đã từng nói với cô không nhẹ có chuyện gì tôi mới về ngoại sao còn không có chuyện gì thì không được về thăm bố mẹ sao cô bớt rảnh đi đi rồi ai cũng cơm cho mẹ anh không có tay không có chân à Tuấn nghe vợ nói cảm thấy rất khó chịu Tuấn đứng nhìn vợ chằm chằm người đàn ông đó liền bụng ta suy ra bụng người nghi ngờ chất vấn không lẽ hà chán mình rồi sao nếu muốn về nhà ngoại để qua lại với tên phú kia có đúng không chứ Tuấn xem đồng hồ đã gần đến giờ đi làm mà Tuấn vẫn chưa đi hắn liền bực bội này tôi nói cho cô biết không được đi đâu hết muốn về nhà ngoại chơi Thì trở qua 49 ngày mẹ Rồi tôi chờ cô đi Nghĩ thế nào Mẹ mới mất mà cô đòi đi Nghe tiếng tin nhắn báo Điện thoại của vợ Phát ra trên tay của cô đang cầm Tuấn nghĩ cha lại đang nhắn tin đến Liền đưa tay giật lấy Trong phút chốc Tuấn đã cướp được điện thoại của vợ Hắn ta vào tin nhắn Thì Hà lập tức đòi lại điện thoại Anh làm cái gì thế Trả điện thoại cho tôi Nhưng Tuấn không cho Hà cơ hội Được cầm lấy điện thoại của mình, Hàm Ta bất ngờ thấy tin nhắn của em trai mình gửi đến cho chị dâu, lập tức vào xem. "Chị đi tự thú rồi, bỏ cô bin cho ai? Chị có chịu được không?" Nội dung tin nhắn làm Tuấn sững người, Tuấn hiểu rằng chính Hà là người gây ra cái chết cho mẹ mình. Nhìn vẻ mặt của Tuấn đùng đùng sát khí, Hà biết chồng mình đã đọc được tin nhắn của Tú. Hà cố gắng giữ bình tĩnh. Bởi vì cô đã chấp nhận trả giá cho việc cô đã làm Tuấn lúc này nắm chặt ngón tay Cuộn chặt cả bàn tay vào nhau Sau đó nghiến răng kèn két Chính cô Chính cô đã giết mẹ tôi Hà không một lời giải thích Thấy vợ im lặng Tuấn bước đến Đưa bàn tay nắm lấy củ áo của Hà Cha tấn cô giữ rồi Hà không dám phản kháng Cô ngồi im và chịu đựng tất cả Chỉ thấy sống mũi mình cay xè Tuấn rằng mạnh người cô lớn tiếng Cô nói gì đi Tại sao cô lại độc ác như vậy Mẹ tôi đã làm gì cô Mà tại sao cô nỡ lòng nào ra tay đoạt mạng sống của mẹ tôi Cô cô còn là con người hay không Cơ thể của Hà mềm nhũn Lắc lư theo từng hành động hung bạo Từ bàn tay của chồng Nước mắt Hà bất giác rơi xuống Cô thực sự quá mệt mỏi Quá khổ đau Tuấn đẩy mạnh người cô hai chân tiên đàn ông này loạn troạng lùi về sau với vẻ mặt chán nản. Nhìn thấy cô bật khóc, hắn lại nhếch môi cười khinh bỉ. Cô đúng là nước mắt cá sấu mà, nhẹ ra cô nên cười thì đúng hơn, còn đàn bà độc ác kia, giả nhân giả nghĩa kia. Tuấn bước lên nhà trên, quỳ trước bàn thờ của mẹ và kêu khóc. Sau đó hắn bước xuống mở tù quần áo, đưa tay lên gom hết quần áo của vợ, Bước ra bên ngoài Cô cút đi Cô cút đi Để cho mẹ tôi được yên Thấy vợ đang mặc quần áo cho con định đi Vẫn chưa hà giả Tuấn tiếp tục nói tiếp Không được, để cô đi thì quá dễ dàng cho cô Cô đứng lại ngay cho tôi Tuấn lấy điện thoại ra Tìm số công an Rồi gọi điện báo cáo tất cả Khi Tuấn đang nói chuyện với cán bộ Thì Hà chạy lại van xin chồng Tôi xin anh, anh để tôi tự đi đầu thú, tôi xin anh đây. Cô nói gì? Cô tự mình đi đầu thú, tôi không bao giờ tin vào lời của cô. Anh chờ tôi thêm thời gian được không? Tôi ở bên con thêm 4 tháng nữa thôi, con được không? Tuấn ngẫm nghĩ đôi chút, sau đó ràng tay của vợ ra. Con ư, tôi sẽ tự lo cho nó, con người như cô không xứng đáng làm mẹ. Cô đừng bày đặt vì con này nọ. Cô không cảm thấy xấu hổ hay sao? Hà vừa khóc vừa lắc đầu. Cổ họng của cô nghẹn đắng. Không thể nào nói được gì nữa. Chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống. 30 phút sau, 6 người công an xã có mặt tại nhà Tuấn. Giây phút này tim của Hà run dậy. Cô biết mình sắp phải trả giá cho hành động của cô. Mặc dù cô chuẩn bị tinh thần rồi đấy. Nhưng Hà không thể nào giấu được nỗi buồn đang chất chứa trong lòng. Ngồi vào bàn, Một người công an lên tiếng hỏi Tuấn Cậu là người vừa mới gọi điện cho chúng tôi Để tố giác vợ mình có đúng không? Đúng vậy, là tôi Cậu cứ trình bày vào đơn tố giác này Người cán bộ mặc y phục màu xanh kia Lấy ra một tờ giấy có in sẵn chữ Đặt lên bàn và đưa về phía của Tuấn Tuấn cầm tờ đơn tố giác trên tay Lòng anh có chút áy náy Nhưng nghĩ đến mẹ Tuấn cầm cây bút và dứt khoát viết vào tờ đơn. Song xuôi cán bộ công an lên tiếng, nói với Hà, "Chúng tôi có đơn tố giác chị Lê Thị Thanh hả là nghi phạm sát hại mẹ chồng, xin mời chị cùng chúng tôi về đồn để lấy lời khai." Mặt cô Hà tái cánh tay của cô đang bế con bất giác run rẩy. Trước lời thúc giục của cán bộ công an viên, Hà chẳng biết phải làm gì. Chợt Tuấn giật lấy con ở trên tay cô Hà, hai công an nữ bước lại gần. Để chấn An Hà. Bắt cô đi theo họ. Hà được đưa lên một chiếc xe có cán bộ canh giữ cẩn thận. Hà quay đầu nhìn lại khi tiếng khóc của cu vẫn vang vọng. Khi Hà vừa được cán bộ công an đưa ra khỏi cổng thì Tú chạy xe về. Thấy cảnh tượng này Tú phanh xe gấp gáp. Sau đó anh không khỏi sững sờ nhìn theo ba bốn chiếc xe của những người mặc y phục màu xanh kia đang rời đi nhanh chóng. Thật không ngờ chị dâu lại bị công an đến và đưa đi. Tố lặng người khi nhìn vào nhà thấy anh trai mình. Vậy mà Tuấn nhận tâm làm vậy, không kiềm được tức giận. Tú xong vào nhà trước mặt Tuấn, đưa tay tóm lấy cổ áo anh trai, hung dữ gần giọng. Tại sao anh lại báo công an chứ? Anh có còn lương tâm hay không? Còn của anh đang ở đây, nó đang cần mẹ, anh lại muốn tống chị ấy vào tù. Hành động cùng lời nói của em trai làm cho Tuấn thực sự khó hiểu và ngỡ ngàng. Hắn ta vừa cố gắng Gỡ bỏ tay của Tú ra Vừa lên tiếng Mày bị điên à? Mày thả tao ra? Mày đang làm cái trò gì thế này? Tú xiết thật mạnh Kéo cổ áo của Tuấn về phía mình Sau đó chỉ tay vào mặt của Tuấn Tiếp tục nói Tôi nói cho ông biết Ông là đồ cầm thú Ông không nề Nếu như không nề ông là anh của tôi Thì tôi đấm vỡ mặt ông rồi Tuấn sững sờ Hắn ta trừng mắt lên trời Thằng điên kia, mày có giỏi thì mày đấm tao đi Tao thách mày đấy Tao đã làm cái gì sai Mà mày nói tao như thế Chính tao đấy Tao bảo công an bắt nó đi thì sao Không thể ngờ Tuấn lại là người khốn nạn như vậy Bàn tay của Tú nổi đầy gân xanh Tú có những ngón tay lại Chỉ muốn đấm cho anh trai mình Nhưng mà hắn không thể làm được Ánh mắt của cậu nổi đầy gân máu Tú dồn hết sức đầy người của Tuấn ra Tuấn chống tay ngồi dậy Liếc một ánh mắt hận thù nhìn em trai mình và đưa tay chỉ vào mặt của Tú. Mày đúng là cái đồ bắt hiếu. Mẹ mày chết không nhắm mắt. Tất cả là tại nó. Vậy mà mày còn đi bênh vực cho nó. Mày hết thuốc chữa rồi Tú à? Tao làm như vậy là đúng. Để mẹ mình ở nơi chín suối còn yên lòng mà nhắm mắt mày hiểu chưa? Đúng là chị dâu sai. Nhưng anh không thể nào im lặng. Cho đến khi con trai anh lớn hơn sao? Anh nhẫn tâm nhìn thằng bé bơ vơ mẹ như vậy sao? Tao nói cho mày biết, con của tao nó không cần loại mẹ như vậy. Mày có điên ấy thì điên nó vừa vừa thôi. Tú nghe xong chẳng buồn đáp, vội đi vào nhà lấy vài thứ, sau đó mang ra xe, chạy đi mất hút. Lúc này ngồi trước mặt cán bộ, hai tay cổ hà nắm chặt, cô thành thật khai báo hết tất cả tội lỗi của mình. Sau khi trình bày tất cả diễn biến của sự việc, thì cán bộ có vẻ cảm thông hơn về hành động nóng nầy và đáng trách của cô. Và rồi đây chắc chắn, cô phải chịu một mức án thích đáng cho hành động của mình. Bao nhiêu ngày sống trong lo âu sợ hãi và giấu diếm, thì giờ đây Hà... Hà phải chuẩn bị đối mặt với bản án vào vòng lao lý của pháp luật. Nhưng mà điều cô vẫn luôn nặng lòng lo lắng chính là đứa con, bé bỏng của cô. Đêm đến khi không có mẹ bên cạnh, Liệu thằng bé có ngủ được không Cô sẽ rất nhớ con Nghĩ đến điều đó Hà không cầm được nước mắt Rồi Hà giận mình khi nhớ đến bố mẹ Chắc hẳn bố mẹ cô sẽ rất sốc và đau lòng Cùng với sự thất vọng Về đứa con gái Trong lúc đang mông lông suy nghĩ Thì cán bộ đưa cho Hà một tờ giấy Và bảo cô ký vào đó Hạ ký vào giấy xác nhận tội phạm Và là một người mẹ Đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi Nghe cán bộ nói cô tạm thời được đưa về địa phương chờ ngày hạn khi con trai đủ 36 tháng cô mới chính thức bị bắt vào trại tạm giam. Khuôn mặt của Hà dãn ra đôi chút cô mừng bởi vì đang còn chút cơ hội để được chăm con. Đến xế chiều Hà được trở về thầy Tuấn đang nằm ngủ còn con trai cô đang ngồi chơi một mình Hà lấy ít đồ rồi bế con đi trong âm thầm lặng lẽ. Ngồi ôm con trên chuyến xe khách đi về nhà mẹ ruột Đứa trẻ ngây thơ đùa nghịch Còn Hà ngồi lặng Nhìn ra ngoài cửa sổ xe con đường dài phía trước bầu trời âm u Không một chút nắng Trên gương mặt hốc hát tiểu tụy của cô Vương lên một nỗi buồn Thế là từ đây Hà đã rời xa người đàn ông đó Người đàn ông mà cô từng yêu thương Từng tin tưởng Rời xa căn nhà và làng quê yên bình Mà Hà từng rất thích Nhưng thực sự đáng buồn Nơi ấy làm cho cô rơi nhiều nước mắt Khoảnh khắc cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình Phụ nữ đi lấy chồng Ai mà không phải trải qua cảm giác cô đơn Hà không được may mắn Là gặp được một người đàn ông yêu thương mình Và trân trọng mình Sau chặng đường dài ngồi trên xe Hà với con cũng đến gần nhà mẹ Bước vào con đường quen thuộc Căn nhà của bố mẹ cũng hiện ra trước mắt Hà đứng bên ngoài nhìn vào Thấy bóng dáng của mẹ Nhưng bà chưa nhìn thấy cô Hai hốc mắt của cu đỏ ửng Cô binh chạy vào nhà, tiếng chít chít từ đôi dép của đứa cháu ngoại phát ra, làm cho bà Tâm mười hướng mắt nhìn ra cổng. Thấy con gái cùng cháu ngoại về, bà Tâm bỏ luôn cái trổi, chạy vội ra đón. Ôi giời, về mà sao cứ đứng in ở đấy, lại không lên tiếng. Về chỉ có hai mẹ con thôi sao? Dạ vâng ạ. Bà Tâm nhìn kỹ con gái, trong lòng bà xót xa. Sao mà con gầy thế? Thế thẳng Tuấn với con có chuyện gì à? Hà nở một nụ cười để cố gắng che giấu đi nỗi buồn bên trong. Con không sao đâu mẹ, vợ chồng con bình thường. Con đừng có dại khờ mà giấu mẹ, đến nước này còn giấu cái gì, đi vào đây. Cô Bình hớn hở chạy thẳng vào nhà, mẹ con bà tâm sách túi đi theo sau. Ngồi trong căn nhà vắng, Hà lên tiếng hỏi mẹ. Bố đâu rồi mẹ? Bố con về nhà bác Tám chơi vài hôm, bà ông ấy mới đi một hôm qua ấy mà. Bà Tâm nắm tay lấy tay của cô, hỏi chuyện con gái. Mẹ hỏi thật nhé, thằng Tuấn nó đánh mắng gì con à? Mà tại sao nó không về đây cùng con? à không thể nào giấu giếm được mãi, nên cô quyết định lấy hết can đảm, nói ra sự thật với mẹ. Mẹ à, con và anh ấy sẽ ly hôn. Vẻ mặt của mẹ buồn lắm, bà biết thế nào cũng có chuyện nhưng đành chấp nhận lên tiếng khuyên con. Ừ, không sống được với nhau nữa thì thôi, con cứ về đây sống với bố mẹ, không cần phải lo nghĩ gì. Cú Bin ơi, Cú Bin ở đây với bà ngoại nhá. Bà Tâm vẫn nghĩ đơn giản rằng mọi chuyện chỉ có vậy, bà vẫn chưa biết rằng còn một sự thật đau lòng hơn mà Hà chưa thể nào nói ra với bà. Bà Tâm buồn buồn lên tiếng. Mẹ chồng con mất mà mẹ không lên được Lúc đấy bố con ốm Cả mấy ngày trời Mà để ít hôm nữa Mẹ vào đấy thắp cho bà ấy nén hương Vâng ạ Bố dạo này có khỏe không mẹ Ừ, đỡ hơn ngày trước con ạ Cũng gần chiều Bà thâm dọn cơm cùng con gái Và cháu ngoại ngồi ăn cơm Gặp cho cô Bin một con tôm thật lớn Rồi đưa mắt nhìn qua con gái Bà thấy Hà gầy ruột xanh sao Bà bê đĩa tôm qua phía con gái Luôn miệng bảo con cứ ăn đi Điều này làm cho Hà nghẹn ngào Nhớ lại mẹ chồng cô Bà liền xê dịch Đi đĩa tôm đi nơi khác Bởi vì sợ cô ăn hết Cô còn nhớ mãi Thấy Hà buồn như đang nghĩ ngợi điều gì Bà tâm ngưng đũa hỏi cô Còn có chuyện gì buồn Cứ nói ra hết cho mẹ Như vậy con mới thấy thoải mái hơn Dạ Còn không có gì đâu mẹ Con mời mẹ ăn cơm Không muốn mẹ mình phải buồn hạ đánh trống làng sang chuyện khác bà tôm này mẹ mua bao nhiêu tiền một ký đi à tôm này hồi sáng thằng phú nó mang qua đấy đó đi biển về Dạ vâng anh ấy tốt với gia đình mình quá mẹ nhờ nhắc tới phú bà tâm không khỏi tiếc nuối giá như hồi đó con gái của bà lấy phú thì bây giờ bà nghĩ rằng chắc không phải khổ như vậy Phú hiện tại đã ngoài ba mà còn chưa có vợ Tính tỉnh hiền lành lễ phép. Bác hai tâm ơi! Bỗng tiếng gọi của Phú từ bên ngoài vọng vào, làm bà tâm vội vàng kêu lên và đứng dậy bước ra ngoài. Lúc này điện thoại của Hà đù chuông, là chồng cô gọi. Hà bắt máy nghe, chưa nói được câu nào thì giọng Tuấn vang lên. Ai cho phép cô, mang con của tôi đi. Cô to gan thật, cô dắt con đi mà không nói với tôi một lời. Con của tôi, tôi tự nuôi. Hừm! Cô được lắm. Từ chiếc điện thoại của Hà, giọng của Tuấn gắn lên nói lớn. Cô lập tức mang con về đây cho tôi. Đừng để tôi điên. Hà không muốn đáp lại. Cô cúp máy. Nỗi lo sợ Tuấn sẽ vào đây bắt con. Nhưng lòng Hà cương quyết dù Tuấn có vào đây muốn giành quyền nuôi con thì cô nhất định không giao con cho Tuấn. Mẹ cô bước vào nhà ngồi vào bàn tiếp tục ăn cơm. Lúc này Tuấn lại gọi đến. Thấy con gái không nghe máy Bà tâm đoán rằng người gọi đến Chắc là chỉ có Tuấn Có chuyện gì thế con Chồng con gọi Nó muốn cái gì Anh ấy đòi mang cu về mẹ ạ Nếu hai đứa thực sự bỏ nhau Mẹ nghĩ Thằng bé nếu về với bố Thì không được chăm sóc tốt đâu Bởi vì thằng Tuấn nó còn đi làm Còn không để cho Tuấn Đưa con của con về đâu mẹ Thôi thôi thôi ăn cơm đi Ăn nhiều vào Dù có chuyện gì buồn Thì con phải cố gắng mà quên đi Vâng Nhìn bát cơm đầy thịt tôm Mà lòng cô dâng trào cảm xúc Chỉ hơn 2 năm lấy chồng ăn cơm nhà chồng Nhưng thời gian đó với cô rất dài Cô tưởng chừng như thời gian đang trôi chậm lại Giờ đây ngồi ăn cơm cùng mẹ thế này Cô vừa vui vừa buồn Hà chị ước Được thoải mái quay về như trước Thấy con gái không ăn Cô ngồi suy nghĩ Bà tâm lại hỏi cô Có chuyện gì buồn Mà con cứ nhìn thức ăn thế Ăn đi nào Hà mỉm cười Lòng cô cứ nhói lên một nỗi buồn đau ra giết Không thể nào bằng lời được Điều chăn trở đó chính là chuyện Cô sắp phải vào vòng lao lý Dẫu biết sớm muộn gì Thì mẹ cô cũng biết Nhưng Hà thực sự khó nói ra cho bà nghe Thật tệ Khi cái cảm giác lo âu buồn bã Cứ vây lấy cô Nhưng cô không có cách nào để xua nó Hà thực sự không dám nghĩ đến chuyện khi mẹ cô biết được rằng một đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn của bà lại chính là tội phạm giết người. Nói ra Hà sợ mẹ sốc, sợ mẹ đau lòng. Đúng là chỉ một phút giây nóng giận mà làm khổ cả một đời người. Tại sao về cùng với mẹ mà lòng mình cứ trông tranh thế này? Mình bảo mình không sao nhưng tại sao mình cứ suy nghĩ mãi? Mình bảo mình không thích khóc Nhưng mắt mình lúc nào cũng đỏ hoe Mình ghét nói dối Nhưng mà mình vẫn cứ nói dối Mình Hay là cứ nói hết cho mẹ nghe Mẹ ơi con Sao thế Có chuyện gì Nói cho mẹ nghe Giây phút sắp sửa nói ra những điều cần nói với bà Tim của cô lạnh nhói lên Cổ họng như bị ai đó bóp chặt Khiến cô không nói nên câu Có chuyện gì Mà con không nói ra được Chuyện gì con cứ nói đi. Bỗng từ ngoài sân vọng vào giọng của một người đàn ông trung niên. "Chị Tâm ơi." Bà Tâm đứng dậy bước ra ngoài, hóa ra là bác trưởng thôn đến để liệt kê lại danh sách từng thành viên trong gia đình. Bà Tâm lật đật chạy vào, mở tủ lấy ra sổ hộ khẩu. Bữa cơm chiều cũng xong, bà lo dọn dẹp bát đĩa. Sầm tối mây đen mù mù kéo đến, gió thổi lên cuốn bụi bặm, lá khô vào nhà. Báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa, bà Tâm vội vàng đi đóng mấy cái cửa sổ lại, dọn dẹp những gì cần thiết. Lúc này nhà trở nên tối om vì cúp điện. Hà nghe âm thanh lớn từ phía dưới bếp, biết cánh cửa đang chưa đóng, cô vội vàng bước xuống nhà dưới, nhìn ra bầu trời tối sầm, mưa bắt đầu tạt vào. Tiếng mưa tiếng gió thổi, số cánh cửa bằng tôn va đập một cách rầm rĩ đến inh cả tai, sấm chớp nổi lên. Một tia sét đánh xuống, làm cả bầu trời sáng rực lên trước mắt của cô, khiến cho cô rùng mình. Hà bước lại gần cánh cửa đang va đập, cô đưa tay ra với cánh cửa thì giật mình khi thấy có bóng sáng một người nào đó đang treo lơ lửng trên cây. Một tia sét lại đánh xuống, làm sáng bừng cả không gian. Cái bóng hình đó lại bay lảo đảo trên cây trưng cá, làm cho Hà sợ hãi. Đầu óc của cô nghĩ đến mẹ chồng Cô tưởng trường bà hiện về để tìm cô. Một sự sợ hãi dâng lên. Hà hét thật lớn. Bà tâm bế cô pin, cầm cây đèn pin chạy xuống hỏi dồn Sao thế con có chuyện gì? Hà run cầm cập. Cánh cửa kia còn bị gió xô vào rầm rầm. Bà tâm nhanh tay, đóng lại cánh cửa. Sau khi đóng xong, bà tiếp tục hỏi con gái. Con làm cái gì mà hét lên thế? Có chuyện gì? Mẹ ơi! Mẹ xem trên cây có cái gì không mẹ? Có cái gì là có cái gì hả con? Bà Tâm mở cửa ra kiểm tra, chẳng thấy cái gì, ngoài một chiếc áo đang trao đảo bay trong gió. Sáng nay bà treo lên dây phơi mà quên chưa lấy vào. Bà Tâm đưa cái áo dài ướt sũng ra trước mặt con. Ôi giời, có cái áo dài thôi mà sợ cái gì? Mẹ nhớ hồi trước, con đâu có sợ. Hả yêu vía kể từ ngày cô gây ra cái chết cho mẹ chồng Nhưng điều đó là một điều bí mật mà cô không thể nào nói ra với mẹ Cô dường đôi mắt nhìn mẹ ruột Chỉ muốn thốt lên Nhưng ý định định nói Cõi lòng của cô lại tan nát căn nhà tối ôm Đèn pin lại sắp hết pin đến nơi Bà Tâm lại bận đi lục mấy cây đèn cây để thắp cho sáng Nên bà không dám nghĩ nhiều Lấy ra còn hai cây đèn cầy Cất trong tủ đã lâu Bà Tâm bảo với Hà Dẫn cháu vào trong phòng Để bà thắp một cây đèn cầy cho sáng Hà cứ ngồi trên giường Chơi với con Nhưng thoáng chốc cô lại nhìn căn phòng Cây đèn cầy leo lét trên bàn Phản chiếu hai bóng đen Hai mẹ con cô đấy Cô và Bin đấy Vậy mà Sao cô cứ cảm thấy sợ Gia gà cứ như vậy nổi lên Bây giờ nhìn đâu cô cũng sợ Nhưng cô chẳng biết lý do phải làm sao cả Chợt cô giật mình hét toáng lên Vì nhìn vào chiếc gương thấy bóng hình Và tiếng bước chân đang tới Bà Tâm cũng giật mình hỏi cô Cái gì đấy? Tự dưng con sợ cái gì à? Mẹ tưởng là ai vào chứ? Giật cả mình Mẹ Là mẹ có phải không? Con gái có chuyện gì giấu mẹ à? Con không thể nào nói cho mẹ biết được sao? Có chuyện gì? Trái tim của Hà đau đến tan nát. Thần xác cô dã rời. Nỗi đau cô phải chịu đựng. Chỉ có một mình cô biết. Hà nắm tay mẹ, vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, con gây ra tội rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Nước mắt nàng dâu một tác phẩm được viết bởi tác giả Lương Thị Bé. Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 4, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với Tâm An thì cảm thấy rất thương cho cô gái Tiên Hà. Chỉ vì một sơ suất thôi mà cô lại ra tay giết hại mẹ chồng của mình và điều này khiến cho cuộc sống của cô trở nên trao đảo, thay đổi. Tất cả mọi thứ đều là ngõ cụt đối với cô. Vậy thì Hà bây giờ sẽ như thế nào đây? Cô phải đối mặt với pháp luật và không biết tương lai của cô sẽ đi đâu về đâu. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tập truyện tiếp theo cùng với nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và theo dõi cho Tâm An và xin chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.